t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm phật tử kiêu ngạo kim thân bất hoại nhưng không ai từng nghĩ tới cố thiếu thương thành tựu linh sơn phật tử bất quá là mới vừa đạt đến nơi đây liền cùng cái kia đế cựu phát sinh xung đột thậm chí bọn họ một lời không hợp liền muốn khai chiến cố thiếu thương phía sau một đám linh sơn đệ tử đều trận tròn mắt bọn họ hai mặt nhìn nhau đều cảm giác vị này phật tử có chút nóng này cái kia đế chỉ nói bọn họ cũng không có cảm giác gì dù sao người ta thân đệ, đệ hoàn toàn chính xác bỏ mình ở tại cái kia hai giới chiến trường cũng là theo phật tử di thiên cùng nhau nhưng cố thiếu thương phản ứng to lớn ngoài dự liệu của bọn họ không hổ là phật tử phần này cách cục cùng giữ gìn linh sơn tri tâm liền so với chúng ta hiếu thắng một vị linh sơn đệ tử nói nhỏ ta không bằng cũng nhất thời những thứ khác linh sơn đệ tử cũng đều là tương đồng cảm giác đối với những người khác mà nói đây cũng là một cái xem n á o n h i ệ thời t cơ tốt cái này linh sơn phật tử tổn thương tính k h í cũng không quá tốt không sai đ ế c ử u oán giận hai câu cũng là bình thường không nghĩ tới một lời không hợp dĩ nhiên cũng là muốn bạo phát xung đột không biết là đối với thực lực bản thân có bao nhiêu tự tin dĩ nhiên cũng là muốn khai chiến một giả là linh sơn phật tử một giả là rất nhiều đế tộc bên trong bài danh thứ chín thiên tiêu cái này có trò hay để nhìn cái này thiên tiêu hội nghị ở trên rất nhiều thiên tiêu r ồ n r ậ p đều vây quanh xa xa còn có rất nhiều ngày tiêu bị hấp dẫn qua đây muốn quan sát hai người chiến đấu cái k i a đế cựu hai trăm m ư ơ i nhưng cũng là lựa g i ậ n dâng lên bị cố thiếu thương một câu nói tức g i ậ n quá bên ngoài vốn là chết rồi đệ đệ lại bị kích thích nội tâm chỉ hận không được ra tay đem cái gọi là phật tử dâm ở dưới chân vì vậy đế cựu chủ động đi về phía trước bọn họ tại ngày này tiêu hội nghị bên trong diễn võ trưởng tiến hành chiến đấu thiên tiêu hội nghị bên trong diễn võ trưởng tên là thiên tiêu diễn võ trưởng c ũ ngoài mặt cô thiếu thương vẫn là một bộ ngạo nghễ hình dáng nhưng trên thực tế cô thiếu thương nhưng cũng là tận lực làm ngay từ đầu mục đích đúng là muốn kích đế cựu cùng hắn chiến đấu chỉ có cái này dạng cô thiếu thương mới có thể đạt được chính mình b ó t chết dị vực thiên tiêu mục đích còn đối với cuộc chiến đấu này cô thiếu thương cũng không chút nào lo lắng bởi vì hắn nhìn rõ ràng đế cựu cũng bất quá siêu thoát tam trọng thiên cùng chỗ hắn với đồng nhất trọng thiên bên trong mà đồng cảnh tương chiến cô thiếu thương căn bản không sợ bất luận kẻ nào không bao lâu bọn họ đã đến cái nào thiên kêu hội nghị trung tâm t r i địa cũng là thiên kêu d i ệ n võ trường chỗ nơi đây đặc thù chính là đế thành c h i chủ đại thần t h ô n g pháp lực sở tố trình độ nhất định mô phỏng hai giới chiến trường mặc dù không bằng hai giới chiến trường thế nhưng ở trên mặt này phân ra thắng bại nhưng cũng có trình độ nhất định tăng thêm dùng một mạch bạch nhất chút mà nói đây cũng là nhược hóa bản ăn người quy tắc hầu như toàn bộ thiên tiêu hội nghị ở trên thiên tiêu đều dối dít nghe họ chạy tới tụ tập ở tại diễn võ trường chu vi khinh thường ta linh sơn ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có vài phần bản lĩnh cố thiếu thương vẫn còn ở ngôn ngữ kích thích lúc này hắn cùng cái kia đế cựu rõ ràng là đám người trung tâm tiêu điểm ở nơi này trước mắt ba người cố thiếu thương cũng không chút nào diễn t h i ê n thị hắn cái này một bộ dáng vẻ rơi ở trong mắt người ngoài cũng là ngang ngược chặt nhưng hắn cũng, cũng không thèm để ý xôn xao sau một khắc hai người cùng nhau đặt chân đến đó thiên kêu đài diễn võ bên trên ẩm ẩm vừa lên đài diễn võ đế c u liền không che giấu chút nào l ử a giận của mình khí thế của hắn bỗng nhiên bạo phát ra nhất thời có vô cùng thần văn bạo phát tại hắn quanh thân b ù i bặm mỗi một miếng thần văn còn mang theo đặc l ư u đế tộc khí tức uy áp mạnh mẽ k i n h người trong khoảng thời gian ngắn đế c u dường như thần cao cao tại thượng linh chúa tể toàn bộ một cái mới phật tử cũng dám như vậy ngăn n ư ợ c đế chín trong mắt có lựa giận phun trào ở vận sức chờ phát động bất quá là một cái người hầu mà thôi chết thì chết có thể cùng ta linh sơn bên trên một vị phật tử cùng nhau tịch diệt cũng là vinh hạnh cố thiếu thương t h a n nhẹ tận lực ngôn ngữ kích thích đồng thời hắn không e rẻ như vậy rêu cận đồng thời cũng ở vì linh sơn kéo cựu hận cái này không chỉ là đế cựu khí trong mắt b ố c hỏa coi như là cái này đại d i ệ n võ quanh mình dị vực thiên kiêu nhóm mỗi một người đều có chút nhìn không được quá kiêu ngạo không sai cái này phật tử tổn thương chút nào quá mức kiêu ngạo chẳng lẽ cho rằng linh sơn mới là thập địa bát hoang trung tâm tuy là linh sơn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ nhưng cái này phật tử tổn thương quá mức hoành hành ngang ngược ngang ngược kiêu n ạ o quá mức Mấy cái này cái thiên tiêu sở dĩ ậ p nói rất nhiều linh sơn đệ tử còn hư lệnh mở miệng trợ giúp cô thiếu thương biện giải hai câu lúc này cô thiếu thương nhưng chưa đi quản phía dưới quanh mình tiên kiêu nghị luận hắn nhìn trước mắt cái kia trong mắt hầu như muốn bước hỏa để cửu dẫn đầu xuất thủ ẩm ẩm cố thiếu thương xuất thủ cũng là cũng mỹ trang một phen thi chiến p h á p môn chỉ thấy hắn thân thể sán lạ một mảnh cứng rắn hình như có kim quang từ r a thị phía dưới nở rộ tại hắn quanh mình có phật quan g bao phủ phật tâm vân quanh đây là một loại thiên địa đạo để ý là phật môn kim thân bất hoại hắn tu thành bực này thần thông mắt thấy một màn này rất nhiều ngày tiêu giật mình lên tiếng nhưng cũng nhận ra cái này thần thông lai lịch phật môn có các loại kim thân pháp cùng pháp tướng phương pháp kim thân pháp tướng là lưỡng t r ù phương hướng bất đồng nhưng cũng tuyệt đối là linh sơn hai đại chính thống phát môn người trước Gia chỉ cường điệu tự thân, người sau tăng cường pháp lực năng. Nhưng có một chút giống điệu sau nhau trị tự thân, một lực có chút uy pháp là, bất luận là thân cái hoặc kim gì một đạo phôi á p phàm tướng, bất tử Linh Sơn đệ tử Kinh đều đệ có lực. Có Hồ, là bất phôi kim thân Phật quang gia chính ể vạn trường tồn. thân, cổ c Bất phôi h kim thân, chính là phật đạo nhục thân tu hành đến rồi mức nhất định mới có thể đ ạ thành t có thể nói nhục thân tối cường ở phật môn một đám kim thân bên trong cũng là bài danh hàng đầu bất quá lúc này cố thiếu thương bất phôi kim thân lại cũng chỉ là biểu tượng hắn bất quá là lấy hôn độn thể diễn biến lại dùng bất d i ệ t tiên kinh khôn g phản g phất đạo pháp cửa sở dĩ có như vậy hiển hóa trên thực tế cô thiếu thương sở bằng vào vẫn là của mình hôn đồn thể hôn đồn thể vốn là mạnh mẽ không gì sánh được không phải là cái gì kim thân pháp tu ra kim thân có thể so tại dạng này ngụy trang phô bày kim thân sau đó cô thiếu thương không nói hai lời bàn tay v ừ a n h ấ c liền hướng về kia đế cựu đ ã đi để cho ngươi kiến thức một chút ngươi phật ra lợi hại con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm sáu mươi sáu hội nghị trận chiến mở màn tay xé đế cựu không gian đều nổi lên liên y dì, dường như bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một khối đá lớn kim vụ tràn ngập cố thiếu thương cả người tỏa ra phật quang hướng phía đế c ử u đ ã tới đế c ử u sớm có chuẩn bị lúc này cũng đậu thủ hướng phía cố thiếu thương vào tới trong miệng bắt khẽ trong cơ thể huyết mạch k h ô i phục có một cô đặc biệt đế tòa u y nghiêm t ỏ a ra nhục thân c à n g là mạnh mẽ hai người sau một khắc liền đụng đụng vào nhau ẩm ẩm kinh người ba động t ỏ a ra nguyên bản trong suốt không gian hiện hiện hôi bại màu sắc bị dư ba chấn động đến sụp xuống cố thiếu thương bàn tay sán lạ thiềm thước kim quang trong suốt trái lại đế cựu chỉ một cú đáy tia trên lòng bàn tay dĩ nhiên máu rầm rể huyết n lộ ra bên trong còn có đế vân sâm bạch s ư ơ n g cốt chỉ một cú đánh đế cựu liền gặp nảy chế tự thân đều khó có thể tin hai người đặt mình trong đồng cảnh cố thiếu thương đã vậy còn quá cường hãn nhục thân mạnh vượt quá tưởng tượng đây chính là linh sơn bất phôi kim thân làm sao sẽ mạnh như vậy thiên tiêu đài diễn võ quên mình một đám thiên tiêu cũng là thần sắc hãi nhiên nhìn tận mắt đế cựu bị thương phải biết rằng đế cựu chính là đế tộc mặc huyết m ạ n h làm trưởng thành không cần tu hành đều có thể cường đại hứa hồ bên ngoài còn khắc khổ tu đi ở đương đại đế tộc bên trong bài danhư chín thực lực bất phản nhưng cứ như vậy chỉ là một cái va chạm bên ngoài liền bị thương không địch lại cố thiếu thương rất rõ ràng là nhục thân sự trên lệ h mọi người tự nhiên hãy nhiên rất nhiều ngày t i ê u còn là đệ một lần nhìn thấy bất phôi kim thân lúc này chỉ cảm thấy một điểm đồn đãi có chút đ ê điều bất phôi kim thân so với tưởng tượng còn mạnh hơn a quá mạnh mẽ cái này nhục thân cường độ còn có ai có thể so đo mọi người t h á n phục linh sơn c á c đệ tử lại là p h â n chấn không gì sánh được phật tử vi vũ linh sơn đệ tử rất chấn chỉnh lại phấn nhìn lấy cố thiếu thương đại phát thần uy dường như cảm động lấy một dạng h ư n ấ n bọn họ nhìn lấy lòng tràn đầy cho rằng linh sơn bất phôi kim thân chính là cường đại như thế lại không biết cô thiếu thương chỉ là khoác cái bất phôi kim thân ra bản chất nhưng vẫn là tự thân hôn đột thể hãn hôn đột thể theo tu vi tinh tiến đã càng phát ra mạnh mẽ chỉ là dựa vào nhục thân cho dù là không dùng tới pháp lực cũng có thể quét ngang đồng cảnh ở một cái tắc chi cô thiếu thương biến hóa trưởng thành trộm một bả hướng về đế cựu dò xét đi qua đế cựu ở khó có thể tin sau đó phát ra một tiếng không cam lòng q u á t khẽ trong mơ hồ bên ngoài đế t ộ huyết mạch h u y n hóa có đặc biệt quang mang tuân ra tu bổ thương thế bất quá trong nháy mắt bàn tay liền khôi phục như lúc ban đầu nhưng lúc này cô thiếu thương đã dơ vớt mà đến đế c h í n con có thể vội vàng nâng lên hai cánh tay ngăn cản、Xoẹt. rõ ràng chỉ là một đôi nhục trưởng nhưng cô thiếu thương ngưng tụ thành trào hình dáng lại tựa như trong thiên hạ mạnh nhất thần bình một dạng làm x o ẹ t một tiếng đế cựu n g ầ g hai cánh tay nhất thời bạch cốt xâm xâm huyết nhục đều khó khăn trong cái này tìm tòi trào làm sao lại như vậy điều này làm cho quanh mình rất nhiều sinh linh biến sắc nhất là một ít cùng đế cựu đồng đi thậm chí đi theo hắn thiên tiêu đều có chút khó có thể tin nhất chiêu liền bị thương thì cũng thôi đi lúc này vất quá là một trào trong lúc đó đế cựu hai cánh tay dĩ nhiên cũng làm máu thịt b é b é t đế cựu là ai nhưng là đế tộc đế tộc người trong không cần thể chất đặc thù trong cơ thể chạy x ô i huyết mạch chính là mạnh nhất thể chất chính là mấy lần thiên hạ các loại kỳ dị thể chất cũng mới có có thể cùng đế tộc người đối khán giả g nhưng bây giờ đế cựu vị này đế tộc thứ chín người nhưng ở cố thiếu thương thủ h ạ liền sức phản kháng đều không có mà như vậy dạng cố thiếu thương một trào phía dưới cũng chưa dừng lại、Phốc. chỉ thấy phản phất thiên bằng dơ vớt khiến thương cầm long một dạng đế chín trên người trực tiếp xuất hiện một cái máu rầm dày động rõ ràng là thân thể ở cố thiếu thương d ư ớ i một kích này đều bị xuyên thủng điều này sao có thể đế cựu không c a m l ò n g túi đầu xem cùng với chính mình trên người máu dầm dày động khó có thể tin chính mình thậm chí ngay cả cố thiếu thương một kích đều không thể tiếp được đồng thời đế chín đại uống trong cơ thể huyết mạch lực lượng bước lên đáng sợ thương thế tại c h u y ể n thuấn bị tu b ổ thế nhưng loại này bất quá vẫn là uống rượu độc giải khát là mạnh mẽ kích phát huyết mạch huyết mạch thiêu đốt bùn nguyên đồng thời cố thiếu thương làm sao có khả năng ngồi xem hắn như vậy ở quanh mình nhiều tiếng hô kinh ngạc phía dưới cố thiếu thương hai tay tể động tất cả đều đều rơi vào đế chín trên người tựa hồ muốn đế cựu cho sẽ s đế cựu cũng không có chú ý tới vết thương của mình chỗ có một cỗ lực lượng đang tràn ngập ăn mòn lúc này đế cựu biến sắc cảm thụ chính mình huyết mạch lực lượng đống nhiên dừng lại nhìn kỹ điều này làm cho hắn hoảng hốt không nớt chỉ thấy từ miệng vết thương trên người hắn chỗ tự thân huyết dịch dĩ nhiên tại không bị khống chế tự chủ hướng ra phía ngoài t ỏ a ra tựa h ồ bị một cỗ chính mình bên ngoài lực lượng khống chế nhìn kỹ lại m á u của mình dĩ nhiên tại toàn bộ chạy và o cố thiếu thương trên thân hình sau đó bị bên ngoài hấp thu cái này tà m ô n một màn để cho hắn hoảng hốt không chỉ là hắn chính là những người khác thấy như vậy một màn đều dối rít sắc mặt đại biến cái này bọn họ ngược lại không phải là một mảnh nghi vấn bởi vì thấy như vậy một màn mơ hồ nghĩ tới chút gì linh sơn tri thượng nguyên bản có một vị phật tử ly trần tự thân là vạn huyết thể càng tu hưu phật đà hóa huyết kinh dường như phương thức chiến đấu liền quỷ dị như vậy cái k i a phật tử ly trần liền bỏ mạng ở phật tử đà thương trong tay bên ngoài dĩ nhiên cũng có k h ô n g chế huyết dịch khả năng chẳng lẽ cũng tu hành phật đà hóa huyết kinh ta nghĩ tới rồi cái này phật tử tổn thương tu hành là phật đà tự tại kinh am hiểu nhất chính là tự tại vô tướng diễn biến hàng, vạn hàng nghìn thủ đoạn ở từng mảnh một kinh hãi âm thanh trung đế chín tình trạng lại sai tới cực điểm hắn cảm nhận được tự thân huyết dịch s ó i mòn thậm chí kèm theo tự thân bột nguyên trước mắt cô thiếu thương hầu như hóa thành một cái lô đen một dạng muốn đem chính mình hết thẻ đều cho h ố t đi làm đế c ử u ý thức được loại tình huống này thời điểm hết thẻ đều đã chậm hắn lực lượng một phân một hào đều không thể lại quất trở về thậm chí đế c ử u cảm nhận được chính mình phát ra từ trong xương suy yếu không phải ta không cam lòng đế chín đại hống hầu như đ i ê n c u ồ n g nhưng cũng không làm nên chuyện gì bất quá số ngư nát vụ tôn cũng dám cùng bạn phật ra tranh phong cô thiếu thương lại không chút nào kiếm kỵ lúc này vẫn còn ở hết sức trào phúng sau một khắc cố thiếu thương đã hai tay rơi vào đế cựu trên người một dùng sức Xoẹt. nhất thời cố thiếu thương hai tay dùng sức hỗn độn thể uy năng nở rộ dĩ nhiên đem đế cựu cho xanh xanh thân thể cho sinh sôi vạch tìm đ ò i đế cựu thân thể phân liệt huyết dịch trong cơ thể phun trào lại giống như là có sinh mạng giống nhau bị khống chế lây toàn bộ rơi vào cố thiếu thương trong thân thể bị hắn hấp thu đồng thời đế chín bổn nguyên cũng ở s ó i mòn bị cố thiếu thương hỗn độn thể cho toàn bộ thối vệ sinh mạng dấu hiệu cũng dần dần biến mất c a con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm sáu mươi bảy đế thành tri chủ hậu duệ đế cựu bị cố thiếu thương sinh sôi xe rách trong cơ thể đế tộc máu rơi vào cố thiếu thương trên người sau đó nhưng là bị cố thiếu thương cho toàn bộ hấp thu hấp thu trong đó bồn nguyên làm cố thiếu thương thả tay xuống lúc đế chín thân thể đã là một mảnh tiểu thụy bên trong sức sống cùng bồn nguyên toàn bộ đều bị cố thiếu thương hấp thu toàn bộ thiên t i ê u trợ đều yên tĩnh lại mọi người trong mắt đều có hãi nhiên dù là chẳng ai nghĩ tới bất quá là ngắn ngủn bà chiêu hai thức trong lúc đó đế cự liền bỏ mình rõ ràng bọn họ nằm ở tương đồng cảnh giới có thiên piêu thì thảo có chút khó có thể tin đế cựu nhưng là đế tộc người trong hơn nữa còn là đương đại đế tộc chúng bài danh đế chín tồn tại đế tộc chỉ là cái này xuất thân liền có thể ngạo nghệ thiên hạ tuyệt đại đa số thiên tiêu mà có thể ở đế tộc bên trong đều bài danh hàng đầu càng là thiên tiêu bên trong thiên tiêu nhưng lập tức liền là như vậy thiên tiêu nhưng cũng bất quá ba chiêu liền thua ở cố thiếu thương trên tay quanh mình thiên tiêu nhóm đã sợ với điểm này cũng hãi với cố thiếu thương hung tàn bọn họ một cái hai nhìn rõ ràng cố thiếu thương trên người thậm chí vẫn chưa nhôm máu thuận tay đem đế cự xé xác sau đó còn phẳng phất ném rác rưởi một dạng bỏ qua cái này bỏ qua sau đó cố thiếu thương thậm chí còn đứng ở thiên kiêu đài diễn võ bên trên dường như tự nói một dạng khinh thường nói bất quá là thực lực như vậy cũng dám chửi bới ta linh sơn quá mức c u ầ n vọng ngu xuẩn vừa lên tới dĩ nhiên không cần toàn lực bản phật tử trực tiếp bật hết hỏa lực quả nhiên đánh chết cái k i a đế c ử u đã không có sinh mệnh dấu hiệu bên ngoài trong thân thể mỗi một giọt máu mỗi một khối thịt bên trong bồn nguyên tất cả đều đều bị cố thiếu thương bất diệt tiên kinh sợ c ư ớ p đoạt hấp thu tự nhiên mà vậy bên ngoài cũng liền không cách nào phục sinh càng không thể tích huyết chúng sinh vì vậy cố thiếu thương lời nói cũng không phải nói cho chết đi đế chín mà là đ ở nói như vậy thời điểm cố thiếu thương ánh mắt ở dưới đài một đám thiên kiều mặt bên trên bạc qua đế cựu là đế tộc người trong cái kia nhất định không phải độc lai được vãng thường thường đều sẽ có rất nhiều ngày tiêu tuyển trạch đi theo đế tộc trừ cái đó ra lại tựa như đế cựu như vậy đế tộc người trong cũng sẽ có chút thực lực tương đương bản thân cố thiếu thương vì mình tạo một cái hoành hành ngang ngược hình tượng là vì cái gì dĩ nhiên chính là làm tức giận một ít thiên tiêu sau đó có thể cùng hắn chiến đấu chỉ có cái này dạng hắn có thể đủ tiếp lấy bóp chết cái này dị vực thiên tiêu thậm chí vì thế cố thiếu thương còn tận lực tỏ ra yếu kém biểu thị mới v ừ a là đế cựu vô cùng sơ xuất mà chính mình vô cùng toàn lực ứng phó quả nhiên ở cố thiếu thương lần này phía dưới hắn thấy được một số người trên mặt lựa giận cùng không ngại、ừ. cố thiếu thương đang muốn nhìn kỹ một cái nghĩ biện pháp khơi mào lựa giận của bọn họ đâu đông nhiên một người trẻ tuổi đi ra phật tử tổn thương ngươi không khỏi cũng quá mức còn g vọng chứ tuy là ngươi vì linh sơn phật tử thế nhưng lần này thái độ nhưng cũng có chút làm lục bọn ta đế tộc cử chỉ a trẻ tuổi này nhân khí độ bất p h ẳ m trong lúc nói chuyện cũng lộ ra đối với cố thiếu thương bất mãn là đế bảy đế tộc đệ thất cùng đế cựu cũng không phải đồng nhất tộc nhưng càng bất p h ẳ m là chấp trưởng đế thành cái vị kia tồn tại hậu duệ có thể mượn trợ tổ tiên trí lực ở đế tộc bên trong xếp hạng đệ thất q u a n mình mọi người nói nhỏ nói ra cái này cái thân phận của người trẻ tuổi đương đại đế tộc đệ thất người tuy là nghe xong quanh mình nghị luận biết được thân phận của đối phương thế nhưng cố thiếu thương lại hay là biết mà còn hỏi mà nói ngươi là người phương nào đế tộc đế bảy người trẻ tuổi kia khẽ ngầm đầu đế tộc là một loại người gọi c h u n g cũng không đơn thuần chỉ là nhất tộc dù sao đế cấp c ư ờ n giả biết không chỉ một vị vì vậy bọn họ lưu lại hậu duệ đều có thể xưng là đế tộc mà đế tộc nhóm đều theo bản năng tụ tập cùng một chỗ mỗi một thời đại đều sẽ trực tiếp vứt bỏ nguyên bản tính danh tới lấy lẫn nhau xếp hạng cho rằng tên gọi đồng thời bởi vì tổ tiên đầu nguồn bất đồng đế tộc nhóm thủ đoạn kỳ dị cũng đều mỗi người không giống nhau bất quá giữa bọn họ với nhau thực lực xếp hạng nhưng đều là không gì sánh được có thể tin cái này đế bảy xếp hạng đ ệ thất vậy đã nói do thực lực xác thực so với đế cựu cường đại hơn thống chi cái này đế bảy xuất thân bất phàm là cái này cổ xưa đế thành c h i chủ hậu duệ nguyên lai lại là một cái đế tộc cố thiếu thương gật đầu cũng là tùy ý nói cái này đế cựu thực lực không đủ lại khi ê u khích với ta cái kia rơi vong cũng là bình thường làm sao cố thiếu thương hai tay phụ phía sau đứng tại đài diễn võ bên trên lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn về phía thực lực này càng thêm mạnh mẽ một bậc đế bảy ngươi là có chút không vui muốn làm đế cựu báo thù sao ngươi đã thực lực so với đế cựu hiếu thắng như vậy thì có tư cách cùng bản phật tử đánh một trận cố thiếu thương nữ khí cũng là cao cao tại thượng cái này trực tiếp để ở tràng thiên kêu nhóm đều cảm giác được một trận k h g khỏe tất cả đều cảm giác cố thiếu thương quá mức t r ư ơ n g cùng đồng thời cố thiếu thương trực tiếp dẫn đầu nói ra những lời này càng làm cho đế bảy có chút đâm lao phải theo lao dù sao cố thiếu thương lời đã nói đến cái này nếu như đế bảy không phải theo yêu cầu đánh một trận chẳng phải là đại biểu cho bên ngoài khiếp nhược sở dĩ đế bảy sắc mặt trầm xuống khá lắm quần vọng phật tử thật không ngờ khinh thường ta đế tộc người m u ố n c h i ế n ta đây liền đánh với ngươi một trận rất hiển nhiên thành cựu đế tộc cũng không có yếu nhất là đế bảy đối với mình cũng là tự tin không gì sánh được đối mặt đế tộc bên ngoài thiên tiêu có một trái tim vô địch h ú hồ coi như cổ xưa đế thành c h i chủ hậu duệ ở nơi này đế thành bên trong càng là k h ô năm g n sáu sợ hãi dù sao bên ngoài đế tộc huyết mạch đặc thù làm cho đế bảy thậm chí có thể trình độ nhất định mượn vị này đế thành tri lực vì vậy đế bảy không chút do dự đối mặt cố thiếu thương kích tướng trực tiếp bước về phía trước liền cũng cùng nhau lên cái này đài diễn võ bên trên rất nhanh đài diễn võ bên trên đế bảy cùng cố thiếu thương bộ dạng lập phật tử tổn thương n g ư ơ i như vậy chương cường phải trả giá thật lớn đế bảy mới vừa thấy rồi cố thiếu thương cùng đế cựu giữa chiến đấu biết được cố thiếu thương cường đại sở dĩ h ắ n cũng không có khinh địch vừa lên tới chẳng qua là một câu nói sau đó lập tức bắt đầu đọc thủ ẩm ẩm đế bảy xuất thủ bất phàm trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động nhất thời phán phát toàn bộ đế thành đều ở đây chấn động một dạng tựa hồ là bị k h ô n g chế một dạng đồng thời có một cái bóng mở từ bên ngoài trong huyết mạch tuân ra diễn biến một vật bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm sáu mươi tám tay nâng cổ xưa đế thành cổ xưa đế thành c h i chủ hậu duệ đế bảy có thể dựa vào huyết mạch ngự sử cổ xưa đế thành không phải là đế thành vị này vô thượng đế khí đóng dấu ở bọn họ trong huyết mạch bởi vì nay nhất tộc mỗi người cũng có thể diễn biến cái này nhất tôn khí mặc dù chỉ là mượn dùng một phần tỷ vi năng ở cảnh giới này bên trong cũng đã là vô địch chi thế chứng kiến đế bảy thời điểm xuất thủ rất nhiều ngày tiêu nói nhỏ dồn dập nói trong này bí văn cố thiếu thương ngần đầu vừa nhìn thấy từ đế bảy trong huyết mạch dâng lên lực lượng thình lình hóa thành nhất tôn thu nhỏ lại mini cổ thành liền tại đế bảy đầu đỉnh ở đế bảy từ trong huyết mạch diễn biến đạo này cổ xưa đế thành sau đó bên ngoài giơ tay lên một tay nâng cổ xưa đế thành giờ k h ắ c này đế bảy trên người tàn mắt ra h u y nghiêm mạnh mẽ dường như thần nhân một dạng chịu chết đi khi tay nâng đế thành thời điểm đế bảy bị một cô g i a chỉ cũng là tới từ ở đế thành hắn lúc này cảm giác mình đánh đâu thằng đó không gì cản đổi cổ xưa đế thành mang mười một cho hắn lực lượng để cho lực lượng viễn siêu cái này trọng tiên nhục thân mạnh mẽ viễn siêu bình thường đế tộc phải biết rằng cũng không phải là mỗi một vị đế đô sở hữu một tòa b ả n sinh đế khí loại này đế khí lực lượng có thể theo huyết mạch truyền lưu cho hậu nhân giống như đế thất nhãn dưới như vậy đồng thời bây giờ là thân ở đế thành bên trong càng làm cho cái này một phần đi lực lần thứ hai tăng cường v à i phần đế bảy tay nâng cổ xưa đế thành tiến lên mà đi nâng lên tay kia liền muốn chấn áp cố thiếu thương cố thiếu thương nét mặt không thay đổi nhưng nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh không có chút nào sơ xuất ngược lại rất là ngưng trọng bởi vì đều là siêu thoát tam trọng tiên thế nhưng cái này đế bảy b ả y ra thực lực nhưng so với đế cựu cường hoành rất nhiều thậm chí tầm thường siêu thoát tam trọng tiên sợ rằng đều không phải là bên ngoài địch đây chính là đế tộc khả năng thành tựu đế tộc n g ư ờ i rất mạnh thế nhưng thành tựu phật tử ta đây lại càng mạnh cố thiếu thương mở miệng đồng thời thân thể chấn động nhất thời lần thứ hai hiển hóa bất p h ô i kim thân tới đón tiếp đế bảy công kích ẩm ẩm hai người va chạm khí tức giáo hội có từng đạo thần văn ma diện cái kia đế bảy trong tay nâng lấy cổ xưa đế thành khẽ chấn động có một cỗ mạnh mẽ lực lượng theo trấn tới kịch liệt dư ba n h u n đ o quanh mình không gian dường như sau một khắc liền muốn nghiền nát một dạng cố thiếu thương sắc mặt hơi đổi không khỏi lui về sau hai bước thật là mạnh khí lực chính là cố thiếu thương giờ khắc này không thừa nhận cũng không được điểm này tay nâng cổ xưa đế thành sau đó đế bảy lực lớn không gì sánh được không phải chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực cổ xưa đế thành gia trì càng khiến người ta khó có thể coi nhẹ phản phất đế bảy r ắ c một thành chi lực tùy ý chỉ trích giống nhau đế bảy cũng có chút giật mình chỉ là lui hai bước đế bảy ngoài ý mớn tay hắn nâng cổ xưa đế thành đã là thủ đoạn mạnh nhất có thể g a trì tự thân như vậy ra tay toàn lực đế bảy cho rằng không nói đem c ố thiếu thương trực tiếp tiêu diệt ít nhất cũng sẽ làm cho c ố thiếu thương niêm yết kết quả lại xuất hồ ý liêu c ố thiếu thương vẹn vẹn chỉ là lui về sau hai bước phải biết rằng c ố thiếu thương sử dụng vẫn chỉ là tự thân khí lực cùng hắn loại này tay nâng đế thành ra chỉ bất đ ộ n g khi hắn giật mình trong lúc đó c ố thiếu thương lại có hành động đa tí kim cương trận mắt c ố thiếu thương miệng c h á n phật â m nhất thời thân thể có chút biến hóa chỉ thấy cơ bụng cùng trên vai diêm phần mình sinh ra một đôi cánh tay nguyên bản một đôi cánh tay đạo mắt liền thành sau tay theo người ngoài đây là kim cương tri tướng là phật môn thủ đoạn trên thực tế nhưng vẫn là cố thiếu thương đấu chiến thánh pháp nội bộ thôi xử ba đầu sáu tay thần thông nhiều hơn bốn cái cánh tay sau đó cố thiếu thương đặt chân liên tiếp hai bước tiến lên tay nâng đế thành thì như thế nào xem bản phật tử lực c h â n đế thành ở h é t lớn một tiếng sau đó cố thiếu thương sáu tay nhất để mà phát động cái này sáu tay cũng không phải giả tạo bây giờ thi triển ra cố thiếu thương một phần lực giống như chiếm được gấp đôi giá trị đế bảy tuy là giật mình nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào tay trái nâng cổ xưa đế thành tay phải lộ ra mượn đế thành giá trị liền bảy trăm tám mươi ba muốn đem cố thiếu thương trấn áp bất quá là phật tử làm sao có thể cùng ta đế tộc sò、so、xanh với chẳng lẽ còn nghĩ phiên thiên hay sao đế bảy đại uống đồng thời phát huy ầm ầm làm lớn chấn động lớn quanh mình thiên tiêu nhóm đều giật mình không thôi khó mà tin được đây chỉ là hai cái siêu thoát tam trọng thiên thiên tiêu cái này một bộ đại chiến cảnh tượng chính là bình thường siêu thoát hậu kỳ cường giả giáo thủ cũng không gì hơn cái này chỉ có thể nói bọn họ một cái phật tử một cái đế tộc đều không phải là người tầm thường thỉnh thịch đế bảy cánh tay hạ xuống nhưng vì đó mà ngừng lại、ừ. đế bảy cảm nhận được điểm này túi đầu nhìn một cái chỉ thấy cô thiếu thương một bên ba cánh tay dĩ nhiên đem chính mình hạ xuống đại thủ cho sinh sôi ngăn lại không chỉ có như vậy cô thiếu thương mặt khác ba cánh tay đồng thời vung ra hai anh đánh ý kiến hay cái này cảnh tượng nghiễm nhiên là cô thiếu thương thừa dịp hắn thủ nâng đế thành lúc đánh úp nhưng đế bảy há có thể không có phòng bị con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm sáu mươi chín dương quang phổ chiếu thượng thương c h i thủ đạo tâm đế bảy tuy là giật mình với cô thiếu thương sức mạnh tăng mạnh nhưng nhìn đến cô thiếu thương lại vẫn muốn phản kích hắn nét mặt xuất hiện nụ cười tuy là một tay nâng lấy cổ xưa đế thành nhìn như đằng không ra tay nhưng trên thực tế đế bảy tay nâng cổ xưa đế thành còn có khác d ị u dụng hắn nét mặt lộ ra một cái nụ cười chế nạo h tay này bảy đế thành đang muốn hướng phía cố thiếu thương nem tới nhưng giờ khác này đế bảy thấy được cố thiếu thương ánh mắt bên ngoài con mắt trái đ ỗ n g nhiên khép lại mở ra trong sắt na vô cùng ánh sáng tràn ngập đế bảy phạm vi nhìn mà cố thiếu thương một con kia mắt phải đồng tử đ ỗ n g nhiên c o sống trọng thả ra hát sắc tan biến hết thẻ quan mang Trúc Long Đại Nhật, trọng đồng thần quang. từ vừa mới bắt đầu hai người giao thủ một cái cố thiếu thương tiện ý biết đến đơn thuần thân thể đối kháng đế bảy có cổ xưa đế thành giá trị chính mình mơ hồ rơi vào hạ phong sở dĩ cố thiếu thương t ử vừa mới bắt đầu không có ý định tiếp tục dùng n ụ c thân cùng h ắ n chiến đấu tiếp hãn ngoại trừ hỗn độn thể n ụ c thân chi lực bên ngoài còn có t r ù n g đ i ệ p thủ đoạn khác biến hóa này sáu tay cũng bất quá là vì phân tán đế bảy chú ý lực kỳ chân chính thủ đoạn vẫn là giờ khác này trong mắt phát tán thần thông quả nhiên trong chấp nhóm này bởi vì quá mức đột nhiên đế bảy cũng không từng phản ứng kịp cái tiêu chí dương c h í cương so với thiên hạ thần diễm nhiệt độ cao hơn đại nhật quan mang đưa hắn chiếu khắp ở trong đó ccc ở nơi này đại nhật quan mang phía dưới đế bảy thân thể phát sinh t í tách thanh â m ở bị chiếu khắp đồng thời vậy cũng tan b i ế n hết t h ể trọng đồng thần quang đồng dạng mà đến cái này trọng đồng thần quang chính là trọng đồng căn bản đại thành trọng đồng vốn là vô địch chi đạo cố thiếu thương mặc dù là lấy hôn đ ộ n thể diễn biến bộ phận trọng đồng miền năng cũng uy lực không tầm thường nhật quang sau đó cái này màu đen thùi lùi trọng đồng thần quang theo sát phía sau liền rơi vào đế bảy trên người làm cho hắn liền thời gian phản ứng đều không có bất quá đế bảy tay nâng đế thành giờ khác này cái tia cổ xưa đế thành lại toát ra quan mang đưa hắn thân thể báo phủ trong chấp nhóm này đế b ả y phản phất đang ở cổ xưa đế thành bên trong toàn bộ công kích đều bị thành t ư ờ n g kia ngăn trở ngại hai anh chỉ là trong huyết mạch biến hóa ra nhất tôn khí ta liền không tin quả thật không thể phá vỡ cố thiếu thương lại lạnh dên một tiếng trong cơ thể bất d i ệ t tiên kinh thôi động đến rồi cực hạn trong hai mắt quang mang đại tác giờ k h ắ c này đ ạ i diễn vo quanh mình tiên t i ê u nhóm đều chỉ thấy trước mắt quang minh một mảnh chiếu không mở mắt ra được không khỏi r ồ n r ậ p nhắm mắt thế nhưng bọn họ tuy nhiên cũng có cảm giác còn có linh sơn đệ tử kích động kêu to là phật tử đại nhật pháp tướng từng ở linh sơn chi thượng hiền uy thất bại phía trước phật tử ly trần p h ậ trong Môn、Đại、Nhật、Pháp、Tướng. Đại Pháp t ả i Linh Kinh người qua Sơn n Hồ, Đệ Tử g à i c ũ phản ứng lại. Như vậy làm cho phía Như cho nhóm ứng bốn người lại. làm vậy đều khoảng ô không n nổi, chính g mở mắt nổi, có thể t phải có là r n truyền Môn Nhật Tướng Trong g thuyết Phật Môn Đại Nhật Pháp h Đại sao. o k thời gian ngắn rất nhiều người nhóm không mở mắt nổi không cách nào chứng kiến cái kia đài diễn võ ở trên tình cảnh thế nhưng lực chú ý của bọn họ tuy nhiên cũng không chút nào rời đi nếu thử dùng những phương thức khác chú ý dưới tình huống như vậy cố thiếu thương trong mắt diễn biến trọng đồng cũng không bị người s ở kiến ccc đế bảy kinh sợ mới, mới cảm nhận được một cố uy hiếp trí mạng hắn mới phản ứng được đây là cố thiếu thương đang thi triển thần thông cũng may trong tay đế thành chủ động hạ xuống hóa thành một đạo khổng lồ h ư ảnh đem tự thân bao phủ đồng thời chống chặn lại cố thiếu thương công kích đế bảy nhìn rõ r à n g rồi cố thiếu thương hai mắt dường như nhận nguyện diễn phần mình nở rộ con mang uy lực vô cùng thậm chí đế bảy cảm thụ cùng với chính mình huyết mạch diễn biến cổ xưa đế thành giờ khác này lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao cái này cổ xưa đế thành là tích chữ ở trong huyết mạch là bọn hắn bộ tộc này chuyển vừa khí thế nhưng ngoại trừ tiếp dẫn một tia chân chính đế thành chi lực bên ngoài còn cần dựa vào tự thân huyết mạch mới có thể hiện hóa hiện cũng ở tiêu hao đế bảy lực lượng hán thần thông làm sao sẽ mạnh như vậy đế bảy có chút kinh hãi trước đây gặp được c ố thiếu thương ba chiêu hai thức liền lấy nục thân tiêu d i ệ t đ ế cửu khi đó c ố thiếu thương còn xưng chính mình ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó thế cho nên đế bảy sinh ra một cái ý nghĩ cho rằng c ố thiếu thương thực lực mạnh nhất hạng nhất chính là bên ngoài nục thân đâu kết quả vạn vạn không nghĩ tới c ố thiếu thương chuẩn bị đón sát thủ lợi hại là kinh người này thần thông đế thất tâm chung bất quá là mới vừa sinh ra vẻ hoảng sợ đông nhiên chỉ thấy cô thiếu thương trên người khí tức đại thịnh trong mắt quan mang đông nhiên lần thứ hai bạo phát kinh người đại nhận quan mang cung trọng đồng quang mang song song đan bảo như vậy phía dưới uy lực thì một cộng một lớn hơn hai ccc đế bảy nhìn rõ ràng chính mình diễn biến đế thành hư ảnh thành tường kia chỗ đang bị tiêu ma chỉ là trong khắc thời gian này cái kia nguyên bản vừa dày vừa nặng tường thành cũng đã trừ khử còn hơn một nửa mà một khi tường thành sụt xuống khả năng liền đại biểu cho cái này biến hóa ra cổ xưa đế thành phòng ngự bị phá đến lúc đó trực tiếp chịu đến thần thông công kích nhưng chỉ có đế bảy mình mà xem liền cổ xưa đế thành đều bị tiêu ma dáng vẻ loại thần thông này nếu như rơi vào trên thân hậu quả kia có thể tưởng tượng được đế bảy có chút khó có thể tin không h n g ầm ầm cố thiếu thương cũng là bật hết hỏa lực trong cơ thể hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động đem đế bảy bao vây lên trong nhánh mắt toàn bộ đài diễn võ bên trên đế bảy coi đầu rút cổ đứng lên quanh mình run rẩy nhìn hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động đem hoàn toàn bao vây lại cố thiếu thương trên người có xương cốt phát quang đây là in vào trong xương cốt bảo thuật thần thông từ kỳ c u ố c trung chạy ra khỏi từng đạo thần h ạ uy lực khí tức đều là vô cùng khủng bố giờ k h ắ c này đế bảy có đầu rút cổ ở đế thành hư ảnh bên trong cảm giác đế thành hư ảnh đều ở đây rung động thậm chí cảm giác tự thân đều bị kinh sợ đây là cái gì đế bảy ngầm đầu chỉ thấy cái này từng đạo thần h ạ lên đỉnh đầu tạo thành một ánh hào quang dường như thượng thương hàng k i ế p một chiêu này rõ ràng là cố thiếu thương diễn biến trí tôn cốt mà thành trí tôn bảo thuật thượng thương tiếp quang kinh khủng quang mang hoa phá chương không trực kích cổ xưa đế thành hư ảnh bên trên đồng thời cố thiếu thương đưa tay trên tay của hắn cũng có như thế một cỗ q u ả mang một đồng suất tay thượng thương k i ế p quang thượng thương c h i thủ trọng đồng thần quang t r ú c long đại nhật những thứ này thần thông song song mà đi nặng nề rơi vào cổ xưa đế thành hư ảnh bên trên r ồ i không giờ khắc này đế b ả y cảm nhận được uy hiếp không khỏi mở miệng kêu lên một tiếng sợ hãi nhưng không làm nên chuyện gì cái kia được xưng cổ xưa bất hủ đế thành hư ảnh trên thành tường thình lình bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn vẹn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ chỉ thấy cái kia lỗ thủng bên trong có một con tay mặt trên bám vào thượng thương tiếp quang mạ tới còn hàng lâm đến rồi đế b ậ y trên người bên ngoài kinh thanh bất quá là mới vừa rơi xuống cái kia thượng thương c h i thủ đã xuyên thủng thân thể của hắn con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm bảy mươi giết đến đám người sợ trong mắt người chung quanh làm cố thiếu thương thi triển thượng thương tiếp quang thời điểm cái này ánh nắng trí nướng đã không bằng phía trước sở dĩ rất nhiều ngày kiêu có thể mở mắt ra mơ hồ thấy được những thứ gì bọn họ nhìn về phía thiên kiêu đài diễn võ chỉ thấy cô thiếu thương cả người tỏa ra con mang giống như một luân hình người thái dương một dạng dưới tình huống như vậy chỉ thấy cô thiếu thương đưa ra một tay sau đó một đôi lóe ra khủng bố khiếp người tia sáng tay từ ngực của hắn rối vào xuyên thủng đế bảy thân thể quanh mình tiên tiêu nhóm nhìn rõ ràng cái tia vị trí đương nhiên đó là tim vị trí giờ khác này rất nhiều người sợ đối với cuộc chiến đấu này còn không có thấy rõ đầu đôi liền gặp được đế bảy bị thua một màn này mặc dù là siêu thoát cảnh đặc thù quan tâm tạm cùng đầu lâu bực này vị trí cũng là đặc thù trái tim vẫn là một thân chỗ tinh hoa cô có một đạo huyết n ụ c bắt đầu khởi động âm thanh truyền ra mọi người trận to hai mắt ý thức sáu trăm ba mươi đến nơi này một giọng nói chính là cố thiếu thương tay tại đế bảy trong lồng ngực phát ra sau một khắc thiên tiêu nhóm thấy được cố thiếu thương chậm rãi rút tay ra mà ra suy một viên sinh động trái tim vẫn còn ở nhúc ních bị cố thiếu thương nắm trong tay cô giờ khắc này có thiên tiêu nhịn không được hái nuốt một ngụm nước miếng bị một màn này kinh động đến c ố thiếu đem đế bảy tâm cho móc ra thiên tiêu đại diễn võ bên trên đế bảy cúi đầu thấy được bộ ngực mình lỗ thủng ngầm đầu nhìn lên cũng nhìn thấy cái kia ở cố thiếu thương trong tay khiêu động trái tim giờ k h ắ c này đế bảy cảm giác mình cả người b u ồ n nguyên đã tất cả đều mất đi trong cơ thể tất cả sinh mệnh cùng sức sống đều theo trái tim bị đào đi mà mất đi hầu như không còn con người của hắn bên trong q u a n g mang dần dần đảm đạm da rẻ cũng nhanh chóng héo rút xuống tới nguyên bản cổ xưa đế thành hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tán bất quá đảo mắt thời gian đế bảy thân thể liền như cùng một tiểu tụy cả người bổn nguyên huyết khí tất cả đều tiêu thất phản chi viên t i ê bị cố thiếu thương móc ra trong tim ẩn chứa nồng nặc bổn nguyên cùng huyết khí cố thiếu thương sắc mặt bình tĩnh xem cùng với chính mình trong tay một trái tim mới vừa hắn lấy thượng thương c h i thủ thâm nhập đế bảy lồng ngực sau đó liền ý tưởng đột phát muốn cấp đoạt đế bảy một thân bổn nguyên liền đi qua bất diện tiên kinh nếm thử đem đế bảy một thân bổn nguyên cùng khí huyết toàn bộ ngưng ở trong tay sau đó chính là cố thiếu thương đem đế bảy trái tim cho móc ra trong đó ngưng tụ đế bảy một thân khí huyết cùng bổn nguyên đương nhiên đế bảy tự thân cũng liền không cách nào nữa độ khôi phục trực tiếp mất đi sinh mệnh khí t ư c như thế vừa thử nghiệm đối với cố thiếu thương mà nói cũng là niềm vui ngoài ý mớn nhiều một môn thủ đoạn sau một khắc, cố thiếu thương trên tay dùng sức Kết suy. nhất thời cái k i a trong tay trái tim bị hắn một bà cho bấc nát chỉ bất quá cái này trái tim bị bấc nát vẫn chưa hóa thành huyết dịch lưu lại mà là chậm rãi tiêu tán nói chính xác hơn là bị cố thiếu thương hỗn độn thể hấp thu làm xong những thứ này cố thiếu thương cảm thụ được huyết khí trong cơ thể bằng b ộ t hỗn độn thể lại có chút tâng đích không sai thầm khen một tiếng cố thiếu thương để tay xuống quanh mình hỗn độn chi khí cũng toàn bộ trào xoay người lại thân thể lúc này đại diễn vo quanh mình đã là hoàn toàn yên tĩnh nhóm người này tham dự tiên tiêu hội nghị tiên tiêu tất cả đều bị một màn này chấn n hiếp cố thiếu thương xuất thủ thật lòng một màn kia là thật hung tàn thâm nhập lòng người cái này linh sơn phật tử làm sao sẽ như thế hung tàn sinh đ à o lòng hắn thủ đoạn này cũng thật là quỳ dị đáng sợ đây chính là linh sơn phật tử liên đế bảy đều nhanh như vậy bị thua còn có thể là ai là hắn địch thủ t i ê n tĩnh một hồi lâu mới có kinh hái chưa định thiên tiêu mở miệng cái này vừa mở miệng đưa tới phản ứng dây c h u y ể n hiển nhiên đại đa số người đều cảm giác cố thiếu thương vô cùng hung tàn bị mới vừa một màn kia kinh động phật tử vi vũ một đám linh sơn đệ tử cũng không có bị hù dọa có lẽ ngay từ đầu hãi nhiên một cái nhưng ngay sau đó cũng là vì nhà mình phật tử hoan hô còn như nói cô thiếu thương thủ đoạn quỷ dị trước đây linh sơn chi thượng phật tử ly trần cái k i a thủ đoạn càng quỷ dị hơn không vẫn như cũng là bọn h ắ n phật tử sao lúc này cô thiếu thương là quan g minh thủ đoạn cùng quỷ dị thủ đoạn cùng tồn tại hơn nữa cường đại vì vậy đầy đủ linh sơn đệ tử sùng bái thiên tiêu đài d i ệ n võ bên trên cô thiếu thương mạn bất kinh tâm lắc lắc tay cái này đế bậy cũng không gì hơn cái này ta cho rằng thực lực gì đâu liền dám vì đế cựu xuất đầu nguyên lai chỉ thường thôi mà thôi cố thiếu thương phủi ánh mắt nhìn về phía phía dưới nhìn chung quanh một vòng cái này đế bảy cũng giống như vậy mặt hàng quá mức khinh địch may mắn ta ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó hiện tại đều có chút khí tức không yên hiện tại còn có ai hay không nên vì hắn xuất đầu t ấ n k h ả đi lên đánh một trận cố thiếu thương chủ động mở miệng t ư ơ n g yêu thế nhưng tuần này hồi thiên tiêu lại căn bản không người trả lời phía trước đệ một lần thời điểm còn có một đế bảy bị lừa nhưng bây giờ đế bảy đều chết hết thiên tiêu nhóm cũng nhận rõ một việc đó chính là cố thiếu thương đã cường đại lại hung tàn tuyệt đối không phải mặt ngoài vô não dưới loại tình huống này ai còn biết đi lên tự tìm đường chết h ú hồ thiên tiêu hội nghị duy trì liên tục hồi lâu hiện tại cũng chưa đạt được hồi cuối vì vậy tụ tập thiên t i ê u cũng không có nhiều như vậy một cái đế c ử u chính là số một số hai một cái đế bảy càng là đại biểu trước mắt thiên t i ê u trần nhà đế bảy đều chết hết còn có ai có thể lên cố thiếu thương liên tiếp nói vài câu nhìn một chút mặt đều không có phản ứng hắn có chút t i ê n mới nguyên lai、like, thiên tiêu hội nghị ở trên thiên t i ê u cũng là như vậy bằng không ai không phục có thể hai người cùng tiến lên cố thiếu thương còn tiến hành nếm thử dù vậy lại vẫn không có ai trả lời không thú vị thấy thế cô thiếu thương cũng biết hôm nay là hố không đến người liền không có tiếp tục t ư ơ n g cầu hắn trực tiếp hạ thiên kiêu đài diễn võ chỉ bất quá tại hạ đi phía trước hắn không quên hướng về quanh mình tuyên bố nhớ kỹ bản phật tử vì linh sơn đương đại phật tử nếu có người k h ô n g phục tùy thời có thể tìm ta khiêu chiến làm cô thiếu thương rời đi rất nhiều người nhìn theo nhưng chờ các loại cô thiếu thương đi rồi nhất thời từng cổ tiếng nghị luận liền vang lên đồng thời cô thiếu thương ở nơi này chiến tích cũng hỏa tốc chuyển khắp toàn bộ đế thành bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi một phổ đà bồ a tát r cùng trước h u đây i m các người linh sơn phật tử di thiên dẫn đội để cho ta trong tộc một vị thiên tiêu vẫn lạc trong đó có một gã cường giả hướng về phổ đà bồ tát làm khó dễ bên ngoài rõ ràng là một vị đế tộc cường giả tại sao có thể quy tội với ta linh sơn phật tử đâu phổ đà bồ t á t t h ả n như nói n ta linh sơn phật tử cũng bỏ mạng ở hai giới trên chiến trường đồng dạng tổn thất nặng nề cái kia đế tộc cường giả cười ha ha các ngươi linh sơn phật tử dường như rau cải trắng giống nhau không phải nói tìm liền tìm đến một cái sao nghe nói gần nhất các ngươi linh sơn lại bị một vị mới phật tử mà tộc của ta người nếu như tăng có thể rất khó cái này đế tộc cường giả không tha thứ bên ngoài nói rõ ràng là ngày xưa đế mười một đến tử cùng là một cái gia tộc không sống ngống chết mà thôi phổ đà bồ tắc sắc mặt lạnh ngạn mặc dù là ta linh sơn phật tử di thiên nếu bên ngoài bỏ mạng ở cái kia hai giới trên chiến trường cũng chỉ là đại biểu bên ngoài không đủ ưu tú chết rồi liền chết rồi phổ đà bồ tát nói nếu các hạ không thể nào tiếp thu được trong tộc hậu bối vất lạc vậy không bằng đưa bọn họ đều nuốt ở nhà trò chơi gia đình mà không muốn cho bọn họ đi ra chinh chiến những lời này nói tên kia đế tộc cường giả á khẩu không trả lời được nhưng liền lúc này cái kia đế tộc cường giả bỗng nhiên biến sắc không tốt tộc của ta lại có người vất lạc sắc mặt biến hoa đồng thời trực tiếp thi triển thần thông chiếu rõ tiền căn hậu quả lần này trong mắt hắn thả ra qua mang nhìn về phía p h ổ đà bồ tát các người linh sơn mới phật tử thật là lớn c ă n đảm dĩ nhiên lại chém tộc của ta thiên tiêu đế cựu phổ đà bù tắt trong lòng kinh ngạc đồng thời hắn cũng thi triển thủ đoạn trong chỗ u minh chiếu rõ một chút cô thiếu thương động tác biết được cô thiếu thương l à ở thiên tiêu hội nghị bên trên có chút thành cựu hắn cũng có chút giật mình không nghĩ tới cô thiếu thương vị này mới phật tử mới vừa đến rồi thiên tiêu hội nghị bên trên liền chém một gã đế tộc thế nhưng cô thiếu thương hiện tại dù sao cũng là linh sơn phật tử sở dĩ phổ đà bù tắt bình tĩnh m ư m i ệ n g không sống n g chết không phải là lần này thiên tiêu hội nghị ý nghĩa sao nếu tài nghệ không bằng người còn muốn ở trên thiên kiêu hội nghị bên trên xuất thủ bại vòng cũng bất quá là gieo gió gật bão phổ đạt tự nhiên muốn vì nhà mình phật tử một tráng sức mạnh đứng chung một chỗ bất quá là cá lớn n u ố t cá bé sang chọn lưu đảng m à thôi phổ đạt không chút khách k h í nói như vậy ở trên thiên kiêu hội nghị bên trên rơi vòng dù sao cũng hơn tại cái kia hai giới trên chiến trường rơi vòng còn đồ cho quan g minh giới người làm giá y tốt nói xong phổ đạt quay đầu nhìn về phía một vị k h á c cường giả đây cũng là đế tộc cường giả nhưng là đế thành tri chủ nhất tộc đây cũng là thiên kiêu hội nghị ý nghĩa chứ không sai cái này một gã cường giả là đế thành tri chủ hậu duệ bọn họ đều họ cổ lúc này hắn đối với phổ đà bồ tắt vấn đề liền g ậ t đầu không sai thiên tiêu hội nghị ý nghĩa đúng là như vậy nếu là ở thiên tiêu hội nghị bên trên rơi vong tự nhiên đại biểu bên ngoài không có tiềm lực đi trước hai giới chiến trường đế tộc là một cái cách gọi phàm là đế hậu duệ đều là đế tộc nhưng trên thực tế trong này có thật nhiều thị tộc giữa bọn họ với nhau cũng không phải là tấm sắt một mảnh lúc này họ cổ đế tộc cường giả liền g ậ t đầu tán thành tán thành phổ đà bồ tắt nói nhưng bỗng nhiên trong lúc đó tên này họ cổ đế tộc sắc mặt cũng phải biến đổi tộc của ta trung của kỳ lần này h mình. t n thiên h k h á à tiêu hội nghị chẳng lẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy thiên tiêu dĩ nhiên có thể giết cái tia đế thành c h i chủ hậu duệ nếu là ta nhớ không lầm cái tia đế thành tri chủ hậu duệ là đương đại đế bảy thực lực không kém nghĩ như vậy phổ đà bồ tắc á cái t tộc cường nhìn về phía chính mình đồng thời, trong đỗng được đế đồng nhiên cường nhìn chính mình gặp giả họ phía kia cổ về m t ó lửa giận, Linh giận, người quá đáng. khinh Sơn quá đà Ừm, Phổ Bồ、Tát、trong á t t khoảng thời gian ngắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lập tức hắn ý thức được khả năng cái k i a đế bày tử vong lại cùng chính mình linh sơn có quan hệ kết quả là phổ đà bồ t á t nghiêm hoa chỉ bấm đốt ngón tay sắc mặt cũng là hơi đổi hắn tính ra đế bày tử vong dĩ nhiên cũng chết ở tại nhà mình phật tử trên người cái này phổ đà vạn vạn không nghĩ tới cố thiếu thương vào thiên kêu hội nghị lúc này mới ngắn ngủi thời gian dĩ nhiên cũng làm chém giết hai gã đế tộc hắn đã giật mình cố thiếu thương thực lực c ư ờ n g đại cũng ý thức được có chút không ổn ho khan phổ đà ho khan một tiếng ta linh sơn phật tử khả năng mới ra đời sở dĩ hạ thủ có chút không biết nặng nhẹ hai vị chớ trách bên ngoài cũng phải cần rút ra thứ nhất sốt ruột muốn lên hai giới chiến trường vì ta giới l ậ p công bất quá tiếp liên trạng hai vị đế tộc s á t thực quá mức bẩn tăng thì sẽ có chút quản giáo ở để lại những lời này sau đó phổ đà bồ tát không có nhiều lời trực tiếp cáo từ một tiếng sau đó vội vã rời đi hắn cũng là muốn đem cố thiếu thương cho bảo vệ vâng không thật đúng là có chút bận tâm cố thiếu thương sẽ bị a i thình trả thù tại ngày này kêu hội nghị bên trên cứ như vậy mạnh mẽ đợi đi hai giới chiến trường hắn nên lập xuống dạng gì bất thế chi công ạ phổ đà bồ tát thậm chí trong lòng có như vậy chờ mong chờ mong cô thiếu thương biểu hiện vừa nghĩ phổ đà bồ tát cũng rất nhanh liền đến trong thành thiên tiêu hội nghị chỗ thoáng cái đem cô thiếu thương cho khóa được rồi đứng lên tổn thương lập tức phổ đà tiến hành chuyên âm đem một ít lời chuyển cho cô thiếu thương mười bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi hai siêu thoát tứ trọng thiên dị vực thiên tiêu hội tụ ừng phổ đà bồ tát cô thiếu thương sửng sốt nghe được phổ đà bồ tát nói nhưng hắn cũng không lưỡng lự lâu lắm liền đi trước hội nghị ở ngoài gặp được phổ đà bồ tát, bồ -Tát. hô hoán đệ tử vì chuyện gì cố thiếu thương do hỏi người ở đây thiên tiêu hội nghị bên trên chém hai gã đế tộc thiên tiêu phổ đà bồ t á t cũng là trực tiếp hỏi không sai cố thiếu thương đương nhiên gật đầu bồ t á t không phải nói muốn ta hảo hảo vì linh sơn dương vì sao ta liền dạy dỗ hai cái chửi bới ta linh sơn đế tộc bọn họ đối với linh sơn không hề có chút kính nể nào thốt ra lời này phổ đà bồ t á t nhất thời không lời chống đỡ hoặc có lẽ là cố thiếu thương lý do quá mức giữa lúc phổ đà cũng không biết nên như thế nào phản bác t r á c cứ cuối cùng những lời này đều làm t ở dài ngươi có thể biết ngươi dứt khoát như vậy l ê n h lẹ chém hai gã đế tộc thiên tiêu bọn họ nhưng đều là có trưởng bối ở nơi này đế thành bên trong cố thiếu thương gãi đầu một cái vốn b ộ t nói thế nhưng bồ tát ngươi không phải nói ở trên thiên tiêu hội nghị bên trên có thể không chỗ nào cầm kỵ xuất thủ sao chỉ cần có thể trổ hết tài năng phổ đà bồ tát không nói gì hắn đích xác nói qua như vậy khích lệ nhưng lúc đó hắn cũng không nghĩ đến cố thiếu thương có thể làm ác như vậy thời gian ngắn ngủi liền chém hai gã đế tộc thiên tiêu hơn nữa còn không phải bình thường đế tộc thiên tiêu cái kia đế bảy thực lực phóng nhãn thập địa bát hoang đều là đứng đầu phải biết rằng bên ngoài tuy là xếp hạng đế bảy nhưng trên thực tế danh sách năm vị trí đầu hầu như đều là một ít đế tử một dạng nhân vật khó dùng lẽ thường tới mà nói n g ư ơ i có thể thích hợp điệu thấp một chút phổ đà b ồ t á t chỉ có thể như thế quên ngủ nếu không phải là có người tận lực khiêu khích tốt nhất vẫn là không nên tùy ý xuất thủ ngược lại lấy ngươi bây giờ khả năng đã có thể từ phía trên t i ê u hội nghị bên trên chỗ hết tài năng được rồi bồ tát cố thiếu thương biết nghe lời phải ngoan ngón o nói trên thực tế hắn liên tiếp cắn nuốt hai cái đế tộc bồn nguyên hiện tại cũng cần tu hành một phen tới đột phá củng cố một phen cảnh giới phổ đà bù tắt hài lòng gật đầu xem cô thiếu thương thực lực cường đại nhưng còn như vậy nghe lời rất là thỏa mãn có lẽ bên ngoài sẽ thành ta linh sơn cây trụ thậm chí phổ đà bồ t á t vẫn còn ở trong lòng nghĩ như vậy cô thiếu thương tạm thời cách thiên tiêu hội nghị tìm một địa phương bắt đầu tu hành vô luận là đế c ử u vẫn là đế bảy hai người ngoại trừ là đế tộc ở ngoài thể chất đều có chỗ đặc t h ủ vì vậy phe này n thôn vệ cướp đoạt bọn họ b ổ n nguyên đối với cô thiếu thương hỗn độn thể cũng có t ă n g lít làm cho tu vi của hắn có thể có chút đột phá cho tới bây giờ ta có chút ăn người tu hành cái kia mùi may mắn đây là đang dị vực một à k h ô n cái linh sơn thân phận của phật tử càng làm cho cô thiếu thương không gì kiên kỵ lên hai giới chiến trường thời điểm chính là ta phản bội quy về ba ngàn vực thời điểm ngược lại cũng không khả năng thực sự đi cùng ba ngàn vực đồng bào chém giết trước đó còn là muốn nắm chặt tốt cơ hội h ả o h ả o ở tại cái này dị vực bên trong thôn v h một ít đặc biệt thể chất cùng thiên tiêu cố thiếu thương quyết định lấy chủ ý đồng thời chậm rãi bắt đầu tiêu hóa tự thân được đến pháp lực của hắn bắt đầu khởi động mà lớn mạnh hôn nội thể bổn nguyên đang gia tăng thứ nguyên bản tiểu thành cảnh cũng đang dần dần giống như đi tới bước trong khoảng thời gian ngắn cố thiếu thương tiến nhập quên mình tu hành trạng thái mà ở ngoại giới cố thiếu thương tên cũng là ở toàn bộ đế thành truyền bá nghe nói không thiên tiêu hội nghị bên trên xuất hiện một cái hung tàn cường đại phật tử linh sơn mới phật tử chém giết hai ga đế tộc theo thứ tự là đế bảy cùng đế cựu trong khoảng thời gian ngắn không người có thể địch phật tử tổn thương có vô địch tư thế đế thành khách sạt chờ các loại tin tức lưu chuyển tri đ ị a đều có tương tự tin tức truyền lưu cố thiếu thương tên dưới tình huống như vậy cũng liền chuyển khắp đế thành đồng thời hiện tại lục tục còn có đến từ thập đ ị a bát hoang các nơi khác thiên tiêu dồn dập đi đế thành bọn họ ở vào đế thành sau đó đệ một cái n g h e được chính là phật tử tổn thương đại danh phật tử tổn thương thú vị xem ra là so với trước đây phật tử di thiên mạnh hơn phật tử cũng có rất nhiều đế thành đám người chú ý tới trước thiên tiêu thiên lôi tử tới là cực kỳ đặc biệt lôi linh thể tương chuyển sẽ thành lôi đế có vô địch tư thế đó là bá thể gia tộc đương đại bá tử nghe nói trong cơ thể hắn thương thiên phách huyết khôi phục quả thực là cường đại không thua bình thường đế tử đế tử t r ô n cất vượt thiên kiêu cũng tới kỳ danh là ba chốt cất tương truyền đã tại táng thổ bên trong ngủ s a y qua ba bộ cổ lịch sử bây giờ đợi này khôi phục tu vi ở không ngừng tăng lên muốn tại một thế này bước lên đỉnh cao toàn bộ đế thành đều khó bình tĩnh bởi vì càng ngày càng nhiều khắp nơi thiên kiêu đều ở đây lần lượt đến thế cho nên phật tử tổn thương tên đều hiện ra đ ề u đứng lên bởi vì bên ngoài gần nhất vẫn không có xuất hiện cái này mới là chân chính thiên kiêu hội nghị a đến từ thập địa b ắ t hoang thiên kiêu nhóm tập trung hiện tại nếu như cái kia phật tử tổn thương trở ra chỉ sợ cũng không cách nào vô địch bây giờ có quá rất mạnh hãn thiên kiêu mọi người nghị luận ở mỹ cũng đều ở hiếu kỳ những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu tệ tụ biết buộc phát ra cái gì đặc sắc xung đột tới dưới tình huống như vậy cô thiếu thương tu hành cũng đến rồi hồi cuối ẩm ẩm cô thiếu thương trong cơ thể có một đạo gông cùng xiềng xích bị phá ra h á n thân u ố n ba thân thể vi năng tiến hơn một bước cùng đạo thai dung hợp sâu hơn một cái tầm thứ đồng thời cô thiếu thương lại đột phá lần nữa hắn từ nguyên bản siêu thoát tam trọng thiên đã tới siêu thoát tứ trọng thiên cảnh giới một cái trọng thiên đột phá thế nhưng cố thiếu thương cường đại cũng là đến gấp mười lần tính toán đồng thời đi qua thôn vệ hấp thu hai gã đế tộc hiện tại cố thiếu thương hỗn độn thể thậm chí có chút đặc biệt đế tộc vi năng là thời điểm xuất quan bây giờ thiên tiêu hội nghị hẳn là so với lúc trước muốn náo nhiệt rất nhiều cố thiếu thương chậm rãi thu liễm quanh thân hỗn độn khí thức kết thúc chính mình tu hành sau đó hắn xuất quan trực tiếp đi trước thiên tiêu hội nghị chỗ muốn nhìn một chút hôm nay thiên tiêu hội nghị bên trong tụ tập cái nào thiên tiêu con đường ta đi không người có thể cản từ chút trong quá trình h Tiểu Bà v này có linh sơn đệ tử đi theo phía sau vì cố thiếu thương nói một phen bây giờ đế thành bên trong các loại biên hóa đến từ chôn cất vực thiên tiêu đến từ bá địa bá thể còn có một danh đến từ lôi hoang đất thiên lôi tử những thứ này linh sơn đệ tử đem những tin tức này đều báo cho cố thiếu thương cố thiếu thương h ứ n g thú bởi vì mấy cái này thiên kiêu đều có chỗ đặc thù đều không ngoại lệ cũng có cực bên ngoài thể chất đặc biệt đặc ở nhất giới bên trong đều là số một số hai l i ê n như cùng cái kia bá thể lại tên là thương thiên phách thể một ngày đại thành liền có thể so với đế cấp cừng giả vì vậy bộ tộc này chỗ thậm chí độc chiếm nhất địa không chút nào kém hơn linh sơn cùng mười một bình thường đế tộc trừ cái đó ra còn có cái kia thiên lôi tử càng là lôi linh thể tiềm lực vô hạn tu h à nghe h ít sẽ co c á cửa, bởi b nói c thể trợ mượn những mẽ. c thứ này cố thiếu thương mặt bên trên không khỏi hiện lên một nụ cười hắn không sợ thiên kiêu nhiều chỉ sợ thiên kiêu không nhiều lắm thiên tiêu càng nhiều mới chỉ có đại biểu hắn còn có cơ hội là thời điểm cùng mấy cái này thiên kiêu nhóm quá qua tay cố thiếu thương nét mặt mang theo nụ cười đi trước thiên kiêu hội nghị một bên còn lại linh sơn đệ tử thấy được cố thiếu thương nụ cười không khỏi ám đạo không hổ là phật tử nghe nói những thứ khác thiên tiêu dĩ nhiên cũng làm hưng phấn như thế đột phá tu vi rồi hả không sai ở cố thiếu thương lần nữa đi trước thiên kiêu hội nghị thời điểm cái kia phổ đà bồ tát cũng có cảm giác âm thầm chú ý cố thiếu thương bây giờ phổ đà đã không có những chuyện khác có thể chuyên môn vì cố thiếu thương hộ đạo vì vậy hắn chú ý cố thiếu thương hiện tại thiên kiêu hội nghị ở trên thiên tiêu so với trước kia nhiều, nhiều lắm hy vọng hắn không nên quá tùy tiện mới là phổ đà b ồ t á t nghĩ như vậy thời điểm cô thiếu thương đã nhảy đến thiên tiêu hội nghị bên trong ha ha ha bản phật tử đột phá trở về nghe nói lại tới rồi rất nhiều ngày tiêu nhưng có muốn thử bản phật tử phong mang giả cô thiếu thương vừa vào thiên tiêu hội nghị liền cất tiếng cười to thanh âm truyền ra thanh âm của hắn thông qua sư tử hống phương thức truyền ra to không gì sánh được mang theo đặc biệt lực xuyên t h ấ u trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên tiêu hội nghị bên trên đều tiếng vọng không ngớt cô thiếu thương lời nói này ở trên không q u a n quẩn bá một cái trong một sắt na thiên tiêu hội nghị bên trên không biết bao nhiêu người ánh mắt đều nhìn về cô thiếu thương linh sơn phật tử phật tử tổn thương chỉ là từ trong giọng nói mọi người liền biết rồi thân phận của cố thiếu thương hiện trường rất nhiều ngày tiêu hội nghị bên trong tiên h tiêu mặc dù có rất nhiều mấy ngày nay mới tới nhưng là bao nhiêu nghe qua cố thiếu thương tên húng hồ lúc này còn có rất nhiều ngày tiêu là trước đây thấy qua cố thiếu thương chính là hắn linh sơn phật tử tổn thương tiêu thất vài ngày bây giờ trở về nguyên lai là đột phá trước sau như một cái này phật tử tổn thương còn là không biết điệu thấp thiên tiêu nhóm thảo luận rồn rập có các loại ánh mắt rơi vào cố thiếu thương trên người có hiếu kỳ có quan sát có tìm kiếm cũng có còn lại chẳng đáng chờ các loại cố thiếu thương nhưng ở lúc này từng bước một hướng phía thiên kiêu hội nghị trung tâm mà đi hắn hấp dẫn toàn bộ thiên kiêu hội nghị chú ý làm sao vì sao không người trả lời chẳng lẽ toàn bộ thiên kiêu hội nghị bên trên cũng không có có một vốn một lời phật tử có dị nghị giả đã như vậy cái kia lần này thiên kiêu hội nghị liền lấy ta linh sơn lấy bản phật tử vi tôn cố thiếu thương ngôn ngữ côn vọng không ngớt muốn rút ra thứ nhất nhưng mấy ngày gần đây lần lượt đến thiên tiêu cái nào không phải có một không hai nhất phương bọn họ làm sao có khả năng đủ nguyện ý chịu làm kẻ dưới chị bất quá thiên kiêu hội nghị trước đây mấy thiên bình cùng tạm thời không có gì mâu thuẫn xung đột bây giờ cố thiếu thương vừa lên tới lại đem cừu hận kéo c h ầ n đấy cơ hồ là lập tức liền có người mở miệng lấy người vi tôn nực cười một đạo thanh â m bá đạo từ phía trên kiêu hội nghị bên trên văng lên nhất thời ánh mắt rất nhiều người trở nên tách ra nhìn về phía người này nhìn một cái rõ ràng người này lập tức có người kinh hô là thương thiên phách thể đương đại bá thể thức tỉnh rồi thương thiên phách u y ế t tồn tại bên ngoài thiên phú tu vi có một trăm hai nhất địa vô địch bây giờ đi tới thiên kiêu hội nghị là muốn lao tới hai giới chiến trường ở cái kia nhất địa có tiểu bá vương tên Ừm. c ô thiếu thương ánh mắt cũng bay đầu sang thấy được một thanh niên thân thể khôi nô tóc đen phóng đãng một cô bá đạo ý từ trên người nở rộ lúc này cái này tiểu bá vương nhìn thẳng hướng cô thiếu thương ánh mắt k i ề n ạ o có một cô cao cao tại thượng cảm giác đang quan sát c ô thiếu thương bất quá lấy linh sơn phật tử lại cũng dám khẩu suất như vậy của nôn nực cười nực cười chỉ thấy cái kia tiểu bá vương nhảy tới trước một bước quanh mình tiền tiêu dồn dập nhường được ra như hết ngồi đè giếng không thấy thương thiên không biết trời cao đất rộng tiểu bá vương một lời xung quang cái này cái gọi là không thấy thương thiên cũng là chỉ tự thân cố thiếu thương nhìn lấy cái này tiểu bá vương chỉ cảm thấy trên người hát cám khí tức đồng dạng nồng hậu làm cho hắn chắn ghét bọn họ vốn cũng không phải là một cái thế giới người lập trường bất đồng vì vậy cố thiếu thương cũng không k h á c h khí ngươi chính là được xưng tiểu bá vương thương thiên phách thể vừa lúc ta chuyên khắc toàn bộ thể chất đặc thù cái gì thể chất đặc thù ở trước mặt ta cũng không đáng nói vô địch không thể nói bất bại cố thiếu thương vươn g tay sau đó câu động một tay nhẹ nhàng nhất câu nếu không phục tới đánh với ta một trận tự đánh giá thắng bại ha hả cái t i ê tiểu bá vương cười lạnh một tiếng ai sợ ai đang muốn h ả o h ả o giáo hấn n g ư ơ i cái này c n g vọng phật tử bốn mươi ba con đường ta đi không người có thể cản từ chúc chương hai trăm bảy mươi bốn hôn đồn thể v s thương thiên p h á c h thể tiểu ba vương tiến lên trên người mực đậm bá đạo khí tức tỏ ra dường như thương thiên vô tình bá thể chân chính gọi là thương thiên p h á c h thể chính là giữa thiên địa mạnh nhất thể chất một trong hoặc có lẽ là nếu như không có hôn đồn thể lời nói khó nói có còn lại thể chất có thể vững vàng thắng được thương thiên p h á c h thể cũng may cô thiếu thương không chút nào lo lắng bởi vì hắn chính là hôn đồn thể thương thiên phép thể thậm chí cố thiếu thương đối với thương thiên phách thể có chút chờ mong mong đợi cũng là nếu như hắn hấp thu thương thiên phách thể tự thân hôn đồn thể lại đem đạt được một cái dạng gì tầm thứ như c h é m chi cũng là vì ba ngàn vực thiên địa ngoại trừ một cái đại địch cái này bá thể thức tỉnh rồi trong cơ thể thương thiên phách huyết là đã định t r ư ớ c có thể lớn lên thành cường giả trí cao cố thiếu thương hạ quyết tâm chờ chút muốn đem cái này tiểu bá vương chạm sát vô luận là vì mình vẫn là vì ba ngàn vực thiên đ ị a cái này phiến khắc thời gian cái tia tiểu bá vương đã tới cố thiếu thương trước người thiên tiêu đài diễn võ đánh một trận tiểu bá vương không nói nhảm ngữ bá đạo không được phép nghi ngờ cố thiếu thương tự nhiên không có hai lời ta không nhìn được nhất so với ta còn bá đạo người hôm nay ngươi xem như là đụng phải trên h ọ g súng cố thiếu thương cùng tiểu bá vương hướng phía thiên kiêu đài diễn võ đi lên quanh mình tiên kiêu nhóm tiêu điểm không có chút nào rời đi dồn dập cũng cùng nhau theo đi chứng kiến hai người chiến đấu rất nhanh bọn họ đứng ở tại thiên kiêu đài diễn võ bên trên đài diễn võ trận pháp bị kích phát kỳ dị uy năng phong thích hai người muốn ở trên mặt này quyết ra thắng bại linh sơn phật tử tiểu bá vương mâu quang bệ n ễ lúc này có một cố lãnh ý ngươi quá mức cuồn vọng tự cao tự đại ngày hôm nay liền phải trả giá thật lớn ha hả cố thiếu thương cái này không tiếp tục nhiều lời bởi vì ở trong lòng đã quyết định chủ ý cái này tiểu bá vương cũng hoàn toàn bị chọc giận đứng lên g i ế t tiểu bá vương cũng không nói nhiều trực tiếp liền đậu thủ hai anh tiểu bá vương vừa ra tay l i ề n bá liệt không gì sánh được có hủy thiên diệt địa tư thế có tử sắc khí tức tràn ngập bầu trời cũng ầm ầm rung động lại có tử sắc lôi đ ỉ n h cũng hướng phía cố thiếu thương rơi tới đây là trong cơ thể thương thiên phách huyết cùng thiên đ ị a giao cảm xuất thủ có chút dị tượng không hổ là bá thể đại diễn võ bên cạnh còn lại thiên tiêu nhóm thám p h ụ giật mình với tiểu bá vương thực lực không phải tầm thường có hủy thiên diệt địa vai lại tựa như rất giống ma bá thể một ngày g ắ á c tỉnh trong cơ thể thương thiên phách huyết liền đi lên vô địch chi lộ có thể nói thiếu niên trí tôn đồng cảnh bên trong khó có đ ị c h thủ không sai chính là bình thường đế tộc cũng sẽ không là đối thủ trừ phi một ít đế tử cấp thiên tiêu kia có thể cùng đánh một trận còn lại thiên tiêu nhóm nghị luận ở Mỹ, đối với cuộc chiến đấu này kết quả như thế nào cũng đều có chờ mong phật tử vết thương tuy nhưng chém hai gã đế tộc nhưng nên phải cùng tiểu bá vương vẫn còn có chút khác biệt cũng không thấy phật tử bên trên mơ hồ có chút sâu không thấy đáy thực lực không tầm thường cái này đã định trước sẽ là một hồi mi chiến một ẩm、si、ẩm hai u người xuất thủ, cố đụng đụng vào nhau giờ khắc này thiên tiêu đ ạ i diễn võ đều ở đây rung động bá liệt khí tức tràn ngập thiên địa tịch quyền bắt hoang có cao sĩ chiến y s ô n g quán vân tiêu khiếp sợ một đám thiên tiêu màu tím lôi đ ỉ n h hạ xuống rơi vào cố thiếu thương trên người nhưng hết hoàn toàn không có cảm giác màu tím kia lôi đ ỉ n h phảng phất một giọt nước rơi vào rồi đại h ả i sau đó lặng yên không một tiếng động mạnh như vậy nhục thân một cái giao thủ trong lúc đó tiểu bá vương cảm nhận được cố thiếu thương nhục thân dĩ nhiên không chút nào tất chính mình sai thậm chí mơ hồ trả lại cho hắn một ít áp lực điều này làm cho tiểu bá vương có chút khó có thể tin phải biết rằng thương thiên phách thể vì thiên hạ thể chất mạnh nhất một t r o n g nhục thân mạnh mẽ không gì sánh được ngoại trừ đồng dạng vô địch cái kêu ba lượng chủng thể chất ở ngoài hầu như không có có thể so đ o giả nhưng bây giờ tiểu bá vương thấy cố thiếu thương nhục thân dĩ nhiên không thể so với hắn yếu g i ế tiểu t bá vương khó có thể tiếp thu điểm này hắn k h ẽ quát một tiếng quanh mình dâng lên từ vũ khí tức bao hắn vào bên trong lại sinh ra một bức đen nhánh a o giáp khoác lên người dường như thâm viên mà đến ma thần bên ngoài khí huyết kính người dường như vương dương bày ra thâm n ầ n bên ngoài khí h u t h i d n g h ư v h t h ể u y năng h a n h cố thiếu thương hử một tiếng đồng dạng thân thể h quang yếu huyết mang của sáng tự thân, cũng có một bức áo giáp hiện lên trên người của mình. Hắn không nào, giáp một soi áo tự thế chút nào, khí có bức đại triển, hôn vũ khí bước lên, phản phất tràn ngập toàn bộ thiên tiêu hội nghị bên trong. Thật hội Đài hôn độn lên, phản ngập nghị bên mạnh. khí bộ vũ bước diễn võ quanh mình thiên tiêu nhóm tất cả đều s ờ n tóc gáy cảm giác hai người này đều phi nhân cùng bọn họ không giống như là một cái thế giới người ở cảnh giới này liền trình diễn uy năng c ỡ này vô cùng kinh người hai người đổ máu đến cùng một chỗ chiến đấu ùng ùng loại chiến đấu này động tĩnh phản phất kinh động h o à n vũ chuyên gia đại diễn võ toàn bộ thiên tiêu hội nghị đều d u n chuyển không n g t thậm chí đế thành bên trong Các nơi đều có chỗ động tĩnh bọn họ chiến đến cùng một chỗ đảo mắt võ thuật liền nục thân va chạm không nớt đã qua hơn m ộ ư ơ i xe cùng trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp kinh người v ô tưởng rằng tiểu bá vương sẽ trực tiếp cắt ngang không nghĩ tới phật tử tổn thương mạnh mẽ như vậy không biết bên ngoài rốt cuộc là cái gì thể chất dĩ nhiên có thể cùng thương thiên phách thể tranh phong phật tử tổn thương nhất định cũng là thể chất vô địch một trong bằng không làm sao sẽ mạnh mẽ như thế h ô n n ộ n khí tràn ngập t ử vụ kinh thiên vô cùng thẩm vấn va chạm hai người sát ý tràn ngập thiên tiêu hội nghị đại diễn võ q u a n mình tụ tập quá nhiều thiên tiêu chỉ thấy thần quang đại thịnh chiến ý trung tiêu tiểu ba vương huy quyền bá quyền phát huy đến cực hạng dường như giữa thiên địa chỉ còn lại có quả đấm của hắn một dạng n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đều là làm đẹp cái này bá quyền mạnh mẽ mạnh mẽ sợ h o à n vũ từ cổ trí kim không biết thất bại bao nhiêu địch bây giờ bên ngoài đối với c ô thiếu thương thi triển trong khoảng thời gian ngắn cũng cho c ô thiếu thương một ít áp lực đều bọn họ nằm ở cùng là một cảnh giới c ô thiếu thương hỗn độn thể không kém nhưng sử dụng bằng quyền mặc dù là có đấu chiến thánh pháp gia trì cũng hơi kém với bá quyền cũng may chính là cố thiếu thương hỗn n độn thể n g h i nhiên càng mạnh hơn một ít vì vậy đền bù loại này trên lệ chỉ dựa vào quyền cước còn có đánh phải lấy thần thông thủ thắng. cố thiếu thương dâng lên ý nghĩ như vậy sau một khắc bên ngoài chiêu số lập tức có sở biến hóa con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm bảy mươi năm bá vương đấm máu thôn vệ bá thể cố thiếu thương phía sau có bảng đại hư ảnh hiện lên là của hắn p h á p tướng từ lúc ngưng tụ đạo cung lúc cố thiếu thương liền ngưng tụ lục đạo p h á p tướng uy lực mạnh mẽ trước đây chiến đấu cố thiếu thương đ ề u í g ư n tụ lục đạo phát tướng uy l n h ư c đây h i ế n đ ấ c h i ế u t h n g liền ngưng tụ l à c đạo phát tướng uy lực m n h mẽ t r đ â h i ế n đấu cố thiếu thương không che giấu chút nào thi triển ra cái kêu bảng đại hư ảnh từ hỗn độn mà ra vốn là tiên vương Lâm Cửu Thiên. bất quá cố thiếu thương hôm nay thân phận dù sao cũng là phật tử tổn thương sở dĩ hắn phê một tầm phật pháp ra cái tia tiên vương d á n g dấp cái dị trên người áo choàng cụ tượng dĩ nhiên là tăng bảo thiên tăng vương lâm cựu thiên quanh mình thiên kêu nhóm giật mình thấy một màn rất hãi nhiên nhưng l à nhận ra đây là một đạo dị tượng từ cổ trí kim ít có người tu thành nội tình thâm hậu a không nghĩ tới phật tử tổn thương có loại này nội tình tiểu ba vương gặp được cố thiếu thương bốn trăm năm mươi thi triển cũng có chút giật mình nhưng theo sát phía sau bên ngoài không cam lòng l ạ hậu thân thể hơi lay động một chút đồng dạng có bừng tỉnh ma thần thân ảnh bày ra nhìn kỹ cái kêu bừng tỉnh ma thần thân ảnh trên người còn có từng đạo đặc t h ủ chính là long đầu hóa xả vĩ bạch hồ trảo là thương thiên phách thể thần hình thương thiên phách thể đại thành có thể triển khai chín đại thần hình mạnh mẽ không a i bằng trí cương trí cường thiên địa không dung tiểu bá vương tuy là bá thể không có đại thành nhưng cái này bá thể chân thân đã có tam đại thần hình đồng dạng cường đại mỗi một đạo thần hình đều đại biểu một đại bí thuật mấy cái này tiên tiêu nhóm hắn thảo luận ngữ mới vừa rơi xuống tiểu bá vương liền lại ra tay nữa hứng như có trí tôn thần thú bạch hồ sống trốn dỡ bớt bá đạo không a i bằng vũ trụ tinh không đều ở đây dưới vớt xe rách thương thiên tựa hồ đang giống giận cô thiếu thương ánh mắt đông lại một cái đối với cái này tiểu bá vương bây giờ thi triển bá thể thần hình không có chút nào khinh thị bởi vì này vậy uy lực s á t thực cường đại nhưng cô thiếu thương nhưng cũng không sợ khẽ quát một tiếng nhất thời hán thủ thành t r ộ n phản phất có kim sĩ đại bằng dương cánh bằng trào xe rách h o à n vũ hướng phía tiểu bá vương mà đi hả tiểu bá vương ngoài ý muốn không nghĩ tới cô thiếu thương dĩ nhiên cũng có thể thi triển loại thủ đoạn này cùng mình thần hình có dị khúc đồng công tri diệu h ắ n cái này thần hình d i biến liền như cùng thực sự bạch hổ xuất kích giống nhau nhưng cô thiếu thương thi triển bằng t r ả o dĩ nhiên cũng là như vậy phản phất thực sự vẫn kim xí đại bằng ở trước mắt giống nhau hai anh tiểu b a vương hừ lệnh đồng thời thi triển còn lại hai đại thần hình người b a vương tia chân thân bên trên long đầu giống giận hóa xả v i quét ngang lay động tới trong khoảng thời gian ngắn thiên địa chấn động đế thành lay động thật mạnh quanh mình thiên kiêu h ã i nhiên đều có tương đồng ý tưởng cái này tiểu b a vương sợ rằng có thể vượt biên mà chiến thánh nhân chứ nhìn lấy tiểu b a vương thi triển tam đại thần hình thủ đoạn mọi người lại nhìn về phía cô thiếu thương nhất thời cũng không giống nhau phật tử còn có thủ đoạn sao linh sơn các đệ tử có chút lo lắng lo lắng cô thiếu thương không địch lại tiểu bá vương dù sao tiểu bá vương biểu diễn uy năng quá mức cường hãn vạn năm khó gặp t h ầ n hình cô thiếu thương mặc dù có chút thủ đoạn bất tiện thi triển nhưng hắn hôn độn thể có thể diễn b ạ n đạo thủ đoạn chung bao nhiêu bây giờ mắt thấy tiểu bá vương thi triển thần hình kinh người cô thiếu thương nhưng cũng không sợ thậm chí hắn đi qua trọng đồng chiếu rõ rõ ràng nhìn trộm tiểu bá vương kinh pháp vận hành mơ hồ có sở dẫn dắt ta cũng có thần hình cô thiếu thương con mắt trái nở rộ con mang mơ hồ hóa thành thụ đồng lạnh lùng vô tình thình lĩnh cũng là chúc long âu cô thiếu thương trên người Cũng c hai người n h ra lần thứ hai cuộc lấy chiến g toàn bộ thiên tiêu đài diễn vót đều không ngừng chấn động phán phất sau một khắc liền muốn không chịu nổi hai người lực lượng giống nhau bọn họ kịp chiến thân ảnh đều mơ hồ bình thường thiên kiêu khó có thể thấy rõ rốt cuộc có x ư ơ n g mù khí ngẫu nhiên xô tan mọi người thấy được thiên kiêu đ à i diễn v õ bên trên có dòng máu màu tím tán lạc tại trên đ à i vẫn còn ở b ư ớ c lên màu tím vũ khí điều này khiến người ta cả kinh tiểu bá vương đ ấ m máu rồi hả thương thiên phách huyết khả năng đều đ ấ m máu trên đ à i phật tử tổn thương mạnh bao nhiêu mọi người trận to hai mắt muốn thấy rõ trên đ à i từ từ vũ khí tiêu tán mọi người cũng nghe đến rồi tiểu bá vương giống giận chỉ bất quá cái này trong tiếng gầm giống tức giận có suy yếu ngươi đây là cái gì thể chất vì sao so với ta bá thể còn mạnh hơn bất kể hắn là cái gì thể chất có thể thắng được ngươi chính là mạnh mẽ thể chất mọi người thấy rõ tiểu bá vương dĩ nhiên đẫm máu ngã trên mặt đất trên người h áo giáp tàn phá một cánh tay cũng không có dĩ nhiên tại cố thiếu thương trong tay chỉ là phiến khắc thời gian cái tiêu một tiết cánh tay trở nên khô h é o không gì sánh được mất đi tất cả sức sống cùng b ộ t nguyên sau một khắc cố thiếu thương dậm chân tiến lên thừa thắng xông lên mọi người khó có thể tin cố thiếu thương dĩ nhiên đem tiểu bá vương chiến bại bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi sáu đàn mở bản đồ pháo trào phúng trúng thiên t i ê u Cô tiểu h ba vương thân thể tàn phá vô lực ngăn cản cũng bởi vì cố thiếu thương công kích kèm theo một cỗ sâu tận xương tụy bổn nguyên đặc tính liền như cùng tuần hoàn đặc tính từ điệp huyết một khắc kia bắt đầu tiểu b á vương trong cơ thể huyết dịch cùng bổn nguyên liền tại sói mòn uống tiểu ba vương không cam lỏng gầm lên một tiếng trong cơ thể bá huyết sôi trào một kia từ s ắ t vũ khí vờn quanh tự thân hắn ở đi qua thiêu đốt chính mình bổn nguyên phương thức đang nhanh chóng phục hồi như cũ chưa thương nhưng cô thiếu thương há có thể cho hắn thời gian này sở dĩ cô thiếu thương không quan tâm tiến lên một bước trực tiếp lấy tay liền dương kích hướng về phía tiểu bá vương vùng vây d â y chết toàn bộ thiên kiêu đài diễn võ bên trên đều tràn ngập cô thiếu thương bá đạo khí cơ hắn n u ô n n g ự bá đạo thủ đoạn càng là không lưu t ì n h chút nào hôn đ ộ i khí tức c u ộ n quận đem tiểu bá vương cho tầng tầng bao khỏa trong đó cô thiếu thương trong cơ thể bất diệt tiên kinh toàn lực vận chuyển đang cấp đoạt đối phương bổn nguyên cũng chính là ở dị vực cô thiếu thương không hề cố kỵ bởi vì nơi này tranh chấp làn gió rất thịnh liền phật tử l y trần v ậ y c h ờ hóa huyết kinh cũng có thể đại hành kỳ đạo cô thiếu thương hỗn độn thể cướp đoạt thể chất tuy là nhìn qua quỷ dị nhưng d ư ớ i so sánh đã có không phải như vậy làm người khác chú ý đây là cái gì tiểu bá vương lần nữa cảm nhận được này cổ kỳ dị lực lượng đang để cho tự thân buồn nguyên s ó i mòn nay cổ lực lượng thậm chí trở ngại hắn thân thể hồi phục điều này làm cho tiểu bá vương mặt bên trên có chút kinh xác cùng lúc đó cô thiếu thương cũng là đã đến bên cạnh hắn nhắm mắt cô thiếu thương con mắt trái sáng sủa có vô cùng hoang mang b a phủ ccc、si, si, si. mực đậm đại n h ậ t quang mang bày ra liền không gian đều ở đây trùng quang mang phía dưới t í tách tê vang đại d i ệ n võ quanh mình còn lại thiên tiêu nhóm đều có chút không mở mắt ra được đứng n u i chịu xào tiểu bá vương càng la đe mắt trong khoảng thời gian ngắn trong mắt chỉ có nồng nặc bạch quang nơi này dưới tình huống cố thiếu thương lộ ra tay đã rơi vào tiểu bá vương trước người tiểu bá vương chỉ cảm thấy lồng ngực tê dần sau đó cũng là cảm giác cả người b u ồ n nguyên tinh khí đều đang nhanh chóng s ó i mòn a tiểu bá vương nổi giận gầm lên một tiếng mở to hai mắt nhìn c u i đầu chỉ xem thân thể của mình nhanh chóng khô h é o xuống tới mất đi nội bộ tất cả buồn nguyên cùng tinh khí đồng thời có một con tay từ l ò n g ngực của mình chậm rãi rút ra tại cái kia trên tay còn có một k h ỏ a trông rất sống động khiêu động trái tim hơn nữa cái này trái tim chính là đặc biệt tự sắc không ngừng có màu tím vũ khí từ phía trên bốc lên không gì sánh được nồng n ạ c khí huyết từ phía trên tỏa da tiểu ba vương đối với cổ hơi thở này rất là quen thuộc đúng là mình bá huyết khí thức cái này tiểu ba vương trong lòng lóe lên ý tưởng bất khả tư nghị nhưng ngay sau đó trong con ngươi quan mang từng bước cảm đạm rồi một cái đi trong cơ thể hết thể đều theo trái tim bị móc r a mà bị móc giống nông nhật hàng n h ậ t quang từng bước tiêu tán thiên tiêu hội nghị ở trên thiên kiêu nhóm thấy rõ chỉ thấy cô thiếu thương đứng tại đ à i diễn võ bên trên trong tay cầm lấy một viên vẫn còn ở khiêu động từ sắc tâm tạng ở tại dưới chân cũng là cái kia thương thiên p h á c h thể có vô địch tư thế tiểu bá vương cái này rất nhiều ngày tiêu bất khả tư nghị tiểu bá vương chết rồi tim của hắn bị móc r a một thân sinh mệnh dấu hiệu tất cả đều đều ở đây cái kia một trái tim bên trên không lại là quen thuộc chiêu thức trước đây một vị đế tộc thiên tiêu cũng là bị phật tử bên trên một chiêu này giết chết. Quý mạnh mẽ dương quang phổ chiếu phật thủ đào tâm cái này phật tử đả thương thủ đoạn là thật quỷ dị cường đại quanh mình thiên kiêu đều rất là hãy nhiên một ít gặp qua cố thiếu thương trước đây chiến đấu tức thì bị loại thủ đoạn này kinh động đến chiêu thức giống nhau tiểu bá vương cũng khó mà ngăn cản bị phật tử tổn thương đào đi trái tim thương thiên p h á c thể cũng không gì hơn cái này chỉ thấy tại đài diễn võ bên trên cố thiếu thương cười ha ha sau một khắc trên tay hắn dùng sức phốc phốc nhất thời màu tím kia trái tim vỡ tan bá thể cả người b u n nguyên cùng tinh khí tất cả đều từ trong đó tỏa ra hóa thành từng đạo quan điểm đều bị cố t hơn nữa theo lần thứ hai giết bá thể có thể sẽ có chút phiền phức cái này dị vực hắc linh sơn thế lực không nhỏ ta lại giết một cái bá thể hẳn là còn chịu chứ.、Cô、thiếu thương mình thời. thiếu thương ánh mắt, ở phía dưới thiên kêu nét mặt còn nổi trong lòng nói, này dạng an đồng nét là Cô cái Cô kiêu ủi dưới tự mắt, mặt ở bảy con đường ta đi không người có thể cản từ chúc